hồi thứ bảy mươi sáu hết ba vị vương chia binh thảo tạc ba vị tiên được rước về thiên cung trung hậu nói vừa dứt lời yến anh bước ra tâu rằng lời quốc mẫu thiệt là kim thạch ngu thần đã làm ba cái thăm rồi viết đủ ngô ngụy và hàn ai bắt trúng đâu thời phải đi đó nói rồi lấy ra ba cái thăm bỏ vào trong hộp dâng lên cho tuyên vương và trung hậu xem trung hậu kêu ba người con tới rồi nói rằng việc này là quốc gia rất lớn ấy cũng tại nơi mạng trời các con phải vâng lời mẹ cha mới đành dạ ba vị vương gia đều bước tới bắt ba người ba cái thăm rồi dâng lên cho tuyên vương tuyên vương mở ra xem thấy điền côn đi đánh binh nước hàn điền đơn đi đánh binh nước ngụy Điền nguyên đi đánh binh nước ngô Yến Anh lại đứng làm tờ Nếu như ai trước đắc thắng ban sư Thờ sẽ lập làm từ quân thái tử Ba vị vương gia cúi đầu vân lệnh Ai lui về phủ nấy để lo sắp sửa binh mã lương tiền Thiên tử lại truyền nội thần Dọn tiệc yến viên Chúc cho ba vị kỳ khai đắc thắng Sáng ngày ba vị phân binh ra làm ba đạo Đốt hiệu pháo, mở cửa thành Chị nhau ra, kẻ ngụy người hàng quyết thâu về gian sang một mối. Nói về vợ chồng khổng đại ở trấn thủ thành Lan Gia, đêm ngày cứ đi tuần phòng mà ngăn ngừa cướp đạo. Ngày kia khi đi tới núi Toàn Sơn, Tú Anh ngồi trên ngựa xem thấy có một lần hắt khí xông lên. Bèn nói với Bắc lộ vương rằng, trong núi chắc có yêu nhân tàn ẩn nên có hắc khí xông lên. Xin Lan Quân hãy tới đó mà xem thử Cho hẳn từ chân giả Nói rồi Khổng Đại đi được ít dặm Sảy nghe tiếng la ó dậy trời Làm đầu một vị Anh hùng mình cao một trượng dư Mặt xanh như chàm mới nhượng tay cầm ái tuyên hoa phủ Mình cởi con ngựa ô trùy Kiều gọi quan khách đi đường Phải nạp tiền mãi lộ Khổng Đại mới nói Sơn Tạc kia tên gì như mi biết ta lợi hại phải mau mau xuống ngựa mà đầu hàng tên sơn tạc đáp rằng lão gia họ viên tên đạt biệt hiệu là dạ long phụng lệnh hồ tiên ông chiếm cứ lục lâm sơn trại như mi biết lão gia đây lợi hại thời bỏ tay chịu cho rồi viên đạt nói dứt lời không đại quơ búa tới chém hai người đánh hơn ba chục hiệp mà chưa định hơn thua Viên Đạt bèn lấy lưu tinh kim đạn cầm tay, liện khổng đại, nhắm ngay lưng ngựa. Khổng đại thất cơ bỏ chạy, viên Đạt cũng giật ngựa đuổi theo. Đọc cô Xuân giục quân ào ào bốn phía phủ quay viên Đạt Viên Đạt tả xong hữu độ, như vậy mà chẳng có sợ chút nào. Từ sớm mai cho đến xế chiều, binh tề chết ngã hai thần tướng. Đây nhắc về hồ ông khi bị bạch liên phá quần yêu trạng rồi, thì trốn chạy tới núi toàn sơn. xứ lục Lâm thấy viên đạt ở đó, bèn giúp sức mà dạy bảo binh thơ. hàng ngày cứ biểu viên đạt đi thâu tiền mãi lộ, đặng chiều binh mãi mã. ngày nay viên đạt đi sớm mai tới tối mà không thấy trở về, trong lòng phúc đã phát nghi, bèn đằng vân lên trên không mà xem, thấy viên đạt đang bị khổn mới kiếm kế phò huy. Tức thì động niệm linh văn Bên dinh tề ầm ầm lửa cháy Khổng đại khi ấy về dinh trại Thời đã phách tán hồn kinh Tú anh gặp lúc đi tuần dinh Biết yêu nhân thi hành pháp thuật bèn cắn máu đầu lưỡi phun lên Và niệm thần chú phản phong tức thì Nổi gió thần thông Lửa lại quay trở lại Chảy đầu tên yêu đạo Hồ ông biết có người phá phép mình Nên cầm vũ kiếm mà xa xuống đánh với tú anh kẻ đào người kiếm giao tranh hơn ba chục hiệp mà vẫn chưa phân thánh bại tú anh liền lấy cây kim câu tế giữa không trung sáng chối hào quang kim câu xa xuống vội vàng hồ ông bị móc té nhào xuống đất tú anh đưa một đao đứt làm hai khúc hồ ông lại hiện nguyên hình rõ ràng là một con bạch thú tinh nó tu luyện được ngàn năm đắc đạo Tú Anh dục ngựa đi tới thấy có một tiểu tướng đang đánh với binh tề Còn bắt lộ vương thì đang đắp quân vây phủ cái tên tiểu tướng mà nó không hề kinh sợ Tú Anh liền kêu lớn tiếng rằng Xin quân tề hãy dừng tay lại để ta bắt tướng ấy cho Khổng đại nghe tiếng vợ mình thì cả mừng liền nhường chỗ cho vợ đánh cùng với viên đạt Tú Anh thấy đao pháp của viên đạt thuần phục đánh bài đánh bộ chắc không xong, bèn lấy dây câu tiên sách tế lên, tức thì trói viên Đạt nhào lăn xuống ngựa, quân tề áp ra bắt sống đem bỏ trong tù xa. Khổng đại lại truyền quân thẳng đến toàn sơn, đốt phá tiêu tan sơn trại, rồi thâu binh trở về thành an nghỉ và khao thưởng tam quân. Còn viên Đạt lúc nằm trong tù xa, than vắng thở dài oán trách Hồ ông vì nghe lời nên gây ra tai ương uổng một kiếp anh hùng cái thế lúc ấy tú anh cũng vì tí viên đạt là người tài năng xuất chúng nên lén tới đó rình nghe thoáng tai tỏ hết mấy điều bèn lại gần buông lời hỏi han rằng nếu ngươi muốn được toàn sanh thời nghe lời ta cho khỏi thành uổng tử viên đạt nghe nói bèn nói rằng người tên họ là chi xin nói cho ta nghe thử Như cứu ta được khỏi chết phen này Thời ơn tái sanh muốn đời ghi ta Tú Anh đáp rằng Ta là học trò của Hỏa Vân Thánh Mẫu Vợ của Bắc Lộ Vương Gia Nếu như nhà ngươi chịu đầu hàng ta Thời ta cho làm thiên tướng Viên Đạt đáp rằng Loài sâu bỏ cũng còn muốn sống Huống chi người ta sao không tiếc thân Nhờ Vương Phi đại khoan nhân tha chẳng giết ấy là ơn lớn Còn như nói cho làm thiên tướng, thời thà cắt đầu chứ lòng tôi chẳng ưng. Nếu muốn cho tôi đầu phục tề binh, thời phong cho chức công hầu tôi mới chịu." Tú Anh nói: "Vì người chưa có công lao với nước nhà, mà phong quyền đức lớn thì làm sao phục được bá quan? Chị bằng bây giờ nhận làm nghĩa tử, vương gia chừng nào lập được công lao rồi sẽ tính." Viên Đạt nghe phải thì vâng lời, Tú Anh liền truyền quân mở tù xa cho viên đạt viên đạt theo tú anh thẳng tới quân trướng bái yết khổng đại vương và xưng bằng nghĩa phụ khổng đại cả mừng bèn nhận làm nghĩa tử từ đó về sau trọn địa phương toàn sơn và lang gia núi không cáo nút biển lặng tấm kình nhưng biển lặng tâm kình nhân dân hỷ lạc thái bình mưa gió phải thời thuận tiết đây nói về ba vị vương gia Nhận binh đi đánh ba nước Khi ấy Điền Côn và vợ là Liêm Thoại Hoa Thống lãnh Tống Thiên Tống Vạn làm đại tướng Và mười muôn binh mã đi qua đánh nước Hàn Ba quân hùng hổ ai vang Chỉ dậm hàng bằng tấn phát Đại binh khi đi được ít ngày Thời đã đến hàng băng giáp giới quan Tiên Phong trở về tâu lại Điền Côn truyền hạ trại An Vinh Nằm phường tám hướng đồn binh rồi sai người tới thành mà khiêu chiến còn hiếu vương nước hàn đang lúc lam triều xảy thấy huỳnh môn quan vào báo rằng nay tài ban sai điền côn đại hưng binh mã tới đây chinh phạt nước mình đã đến dưới thành đồn binh, nên chúng tôi phải vào đây tâu lại hiếu vương nghe nói cả kinh ngửa mặt lên trời mà than rằng đã mấy lần ta nghe lời xàm tấu nên làm cho giấy động đau binh lại quyết hại vô tình nên mới hạ ngục trương xa không biết ai thông tin tức nên tài bang mới khởi binh đến đây bây giờ phải đem thủ cấp huyết hải ra hiến trước dinh tài thời khỏi việc chiến tranh quả hoạn than rồi bèn truyền quan trị điện ra bắt huyết hải dẫn vào huyết hải tới trước kim giai quỳ lại kêu quan và tâu rằng tôi chưa có lỗi làm vì việc nước như giết tôi thì quan uổng quá chừng Hiểu Vương liền chỉ mặt mà mắng rằng: ngày trước trương xa về nước, người Vu tấu nó tư thông cùng ngoại bang, may nhờ có văn võ bá quan, bằng không thời nó đã hồn về chính suối. Người lại nói: Quyết phục thù cho huynh trưởng là quyết hồ, hận binh sát phá lâm tri, không dè chưa làm gì được ai mà bị tàn binh sát lai quan ải Huyết Hải tâu rằng: Việc đó là sự nhỏ. Xin ngô chúa an tâm Đồn pháp cử Của tôi thông thần Vợ chồng tiền cồn Chắc là tới đây sẽ nạp mán Hiếu vương nói Như ngươi có pháp bửu, Thời phải thối tề quân Nếu mà nói chẳng y lời Thời sẽ biêu đầu thị chúng Huyết hải quỳ lại tạ ơn Hiếu vương truyền mở trói cho huyết hải Rồi vua tôi dắt nhau lên vọng dịch lầu Mà xem thế giặc rồi truyền thủ thành trì nghiêm nhặt trở nên khinh địch mà mắc mưu ba quân hùng hổ tì hưu thầy quyết một lòng báo phục còn điền côn khi an dinh hạ trại rồi sai người đi hạ chiến thơ vào rạng ngày sau nhóm chúng tướng lại rồi hỏi rằng có ai đi thảo chiến mà làm đầu công hay chăng tấm thiên lãnh mạng xin đi điền côn dặn phải đề phòng cho cẩn thận Tổng thiền vân lệnh phát ba tiếng pháo dẫn năm trăm dũng sĩ xông ra thẳng đến dưới thành Bình Dương Kiều Hiếu Vương mà biểu hàng lập tức Quân kỳ bài chạy vào phi báo Quân sư là huyết hải nghe nói nổi xung Truyền tạm quân phát pháo khai thành Thẳng tới trận tiền cự địch Khi ấy Tống thi nghe có hiệu pháo Thời biết có tướng giặc xông ra Vừa đến còn đang đứng xa xa Thấy tướng hàng đầu đội xung thiên mão, Tay cầm cây thiền trưởng rất hung Mình mặc áo cà sa Bên vai có cây roi gián ma Sau lưng lại có mang cái hồ lô bụ bối Rõ ràng là lão trọc đầu ăn xôi chuối Chứ chẳng phải người dưỡng tướng năng thần Bèn chỉ vào mặt hỏi rằng mi có phải là huyết hải Thời mau mau, thể thủ quy y Đã làm kẻ tu Thì còn tới chiến trường làm chi cho ủ mạng Huyết Hải thường có tánh nóng, nghe bấy nhiêu, bèn quơi gậy lại đập liền. Tống Thiền cũng đưa thương lên đỡ, đánh nhau được chừng ít hiệp, Huyết Hải liền đem cái hồ lô ra niệm chú, tức thì lửa tam muội túa loà, làm cho Tống Thiền cháy mặt nám mài, quất ngựa chạy ngay về một nước. Còn 500 dũng sĩ cùng đạp nhau chạy trở về dinh, lửa cũng cháy theo, Điền Côn đang nút hiểm nghèo vợ chồng cũng dắt nhau bỏ chạy lúc ấy thoại hoa vừa chạy vừa niệm chú và đầu cáo với thánh hoàng thổ địa tức thì đồi năm vị long vương dạy rằng phải làm mưa xuống cho tuyết quả và phản phong đảm bảo toàn tướng sĩ khi đó huyết hải thấy có mưa xuống tắt lửa bèn thầu bình lộn trở về thành vào đến tâu lại cho hiếu vương hay hiếu vương truyền nội thị dọn bài yến tiệc hiếu vương liền rót ba chung ngự tủ thưởng tài quân sư và nói rằng cô vương đã đánh với vô diệm hai lượt làm chi chẳng nên việc nay mai nhờ có quân sư giúp sức quả mai sẽ trự đặng được trung hậu cũng không có khó gì huyết hải nghe nói thêm đắc ý mười phần bèn bước xuống quỳ phân trần sao trước mà tâu rằng dòng núi tuyết sơn có cao quân trượng bóng dương chiếu tới thời cũng tan ngay ngu thần hằng uống giận đêm ngày vì cục máu nóng thù anh chưa trả xin chúa thượng hãy an tâm ngu thần sẽ bắt điền côn như trở bàn tay chẳng dám khoe tài vì trong mình đã đủ sức hiếu vương lại rót thêm ba chung ngự tủ nữa an ủi công lao kế thấy đêm thâu bóng thỏ càng cao bèn bãi tiệc trở về dinh an nghỉ Còn khi vợ chồng Điền Côn nhờ mưa làm tắt lửa Rồi lại còn e nổi cường nhân đêm khuya Sẽ thừa cơ phóng quả Liêm thị rất nghi ngại Bèn xủ khỏe xem coi Biết Điền Côn và anh em Tống vàng có tai nạn Bèn sai người lội suối băng ngàn Dân biểu cáo cấp xin nghi binh cứu viện Đây nhắc về Điền Nguyên Và Túy Vân thống lãnh lỗ quốc Anh lưu kỳ Và mười muôn binh mã đi đánh nước ngô Một đường thẳng tới Cô Tô Truyền phát pháo an dinh hạ trại Ngô vườn hay tình ấy Muốn dân biểu đầu hàng Kế sẽ thấy có một người xuất ban Đến mà tao rằng Xin ngô chúa hãy an tất dạ Cho ngu thần đánh bắt Việt Nguyên Vì tôi có ba cuốn thiên thơ Lào thuộc tinh thông đủ các phép Lượt thao tam lượt có dư Trước là tận trung vì nước nhà Và làm cho tứ hải vang danh Sao thêm phục thù cho thần huynh Mới thỏa tình cốt nhục Ngô Vương nghe rồi xem lại Người ấy là Đạo Hồng Em ruột của Đạo Tông Bèn phán rằng Không xong đâu Đạo Tông là người tài trí Còn bị nó đốt tiêu sát tiêu hồn Nay còn ngươi tài chi mà ý mình khôn Đừng làm bậy khiến cho quả nhân phải mang hại Đạo Hồng tâu rằng Như Ngô Chúa chẳng cho tôi cự địch thời tôi thà cam chịu chết tại nơi đây nói dứt lời muốn đập đầu vào lông trụ ngô vương phải lật đập y như lời đạo hồng bèn tạ ơn lui ra về soái phủ nhóm chúng tướng lại và sắp đặt binh cơ đặng ngày mai xuất chiến sáng ngày sau lỗ quốc anh dẫn binh đến phó nguyên soái là vương hổ vào báo lại cho đạo hồng hay đạo hồng sửa sang nai nịch phát ba tiếng pháo Dẫn binh mở cửa xong trận Quốc Anh xem thấy liền chỉ mặt hỏi rằng Tưởng ngô tên họ là gì Phải mau xưng ra cho ta biết rồi ta sẽ đánh Đạo Hồng mới đáp rằng Ta là ngô vương gia Nguyên xoái tên Đạo Hồng Quyết trả thù cho anh nên mới đến đây Nguyện bắt chúng bay mà tế sống cho anh ta Quốc Anh nghe nói nổi giận bèn quờ thương đâm liền Đạo Hồng cũng đưa gươm rước đánh qua lại hơn ba chục hiệp đạo hồng biết dùm sức sẽ không nổi tề tướng bèn mới thò tay vào trong túi lấy ra một cuốn yêu thơ thổi một cái mây tuôn bay tối mịt quốc anh mặc xem cũng đen kịch liền dục ngựa thối lui quái phong cứ thổi tới ba hồi nào beo cọp thổi đến vô số quốc anh thâu binh về trại đạo hồng truy sát tới nơi thấy cửa dinh đã bế lại rồi bèn rút bình về thành phục chỉ ngô vương khen tài khao thưởng tướng sĩ rồi ghi công đệ nhất cho đạo hồng tiệc bài khánh hạ vừa xong ngô vương bảo đạo hồng hãy về dinh an nghỉ còn quốc anh thì bị bại trận về phục tội với xuân vương điền nguyên nói rằng bình gia thắng bại là lẽ thường huống chi là nói dụng tà yêu pháp thuật kế đó tùy vân thanh trướng thấy điền nguyên than thở buồn rầu túy vân mới nói rằng thành cô tô ở giữa mé sông đánh ba ngày thì khó lòng dùng kế ý của thiếp muốn đêm nay sẽ hạ chiến sắm vân thê cho sẵn để leo thành quảng trì yêu đạo tung hoành một ngọn phi kiếm thời đầu rơi xuống đất điền nguyên khen phải bèn truyền sĩ tốt cứ sửa sang binh khí đến canh ba thời công đã thành trì, các tướng đều vân lệnh, tuy túy vân bèn nói với Điền Nguyên rằng, vương gia hãy đến phía Đông Môn khai phục và truyền quân, kiếm đồ ế vật cho thật nhiều. Còn thiếp thời vào cửa Tây Môn, dậu đảo hồng nó có cánh lên trời cũng không khỏi. Xuân vương cả đẹp và sắp đặt đầu đó y như lời qua đầu canh ba. Túy Vân đằng vân lên giữa không trung, tán đậu thành binh, dùng tam mũi quả và vây đốt xoái phủ. Còn Xuân Vương và Lỗ Quốc Anh thấy trong thành lửa đỏ, kiếp truyền quân phát pháo và bắt thang leo vào. Còn Đạo Hồng đang lúc kêu binh vì buổi ban ngày đã đắc thắng, nên ở trong thành chẳng có phòng bị. Khi nghe tình lửa cháy thì kinh hồn, đến lúc nước đã tới chân mới vội vàng ra khỏi cửa thì gặp ngay một viên nữ tướng dẫn theo một toán thần binh đào hồng xem thấy liều mình đánh vùi một hồi cũng làm gì cũng chẳng xuể đào hồng biết thế địch không lại bèn quá ra một đạo hát quan bỏ chạy qua phía đồng môn xuân vương xem thấy tỏ tường kiếp truyền cho quân sĩ lấy đồ ế vật cứ liệng lên đào hồng liền nhào lăn xuống đất xuân vương mừng rỡ bèn rượt theo lật đật mà chẳng đề phòng bị đạo hồng liệng trúng mặt một cuốn yêu thơ may nhờ có nguyệt phách bổ kiếm hộ thân chứ như người khác thời đã quá ra tro bụi khi xuân vương bị cuốn yêu thơ vào mặt thì đổ hào quang rồi nằm gục trên yên đạo hồng vội vã đánh liền ý là muốn cắt đầu thị chúng chẳng dè giữa không trung bỗng nghe tiếng nói yêu đạo chẳng nên phi phép Đạo Hồng nghe vậy ngửa mặt ngói lên, liền bị một ngọn phi đao, đầu rơi xuống đất. túy Vân cũng xa xuống đất, truyền tề binh đem vương tử về dinh, rồi lại hiệp binh với quốc Anh mà công phá thành Cô Tô. Rạng ngày thâu binh về trại, thấy Xuân Vương cứ nằm thiêm thiếp như người hôn mê. túy Vân bèn kêu luôn ba bốn tiếng mà không thấy đáp lại. Kế đó thấy quân binh vào thư rằng, khi hôm có một ông già đến đây gọi là biển thước ông già ấy lại nói có quen với ngài thở trước nay đưa tiên dược đến mà cứu người nói vừa dứt thì dưới chân xanh ra mấy trận gió bay đi đâu không biết túy vân nghe nói mừng rỡ vội vàng tiếp lấy tiên đơn hòa với nước mà đổ cho chồng kiều xuân vương lai tỉnh giây phút xuân vương hồi dương tỉnh dậy túy vân mới thuật lại các lời điền nguyên liền quỳ xuống bái tại giữa không trung rồi truyền quân sửa soạn vào thành mà vấn tội thương hại ngô vương tuổi cao tác lớn ngôi trời đã chẳng có con trai gặp việc nhà lắm lúc nặng tai cũng tại bởi mấy tên tướng lĩnh đêm ấy nằm không an giấc vì đầy thành lửa đỏ pháo quang sáng ngày lại thấy nội thị vào tâu rằng đạo hồng đã hồn về địa phủ Còn Thành Trì đã bị tề binh công phá nát tan Bây giờ chẳng biết chạy Hà Phan Xin Thánh Hoàng định đoạt Ngô vườn nghe tàu thì té ngửa Ba hồn thẳng lên mây xanh Bá quan xúm lại đỡ lên Giá ngự đà trở về chính suối Bá quan điều mau vào tàu cùng tránh cung bá hậu hay rằng Tề thần đã đem binh đến công phá Thành Trì Nên lòng giá nghe báo hồn đã về trời vả lại nước mình kế vị không người Phải mau mau viết hàng thơ Đưa ra mới đặng Bá hậu nghe tàu vội vàng Thẳng ra kim loan điện than khóc một hồi Rồi đưa lễ bộ quan tẩn niệm thi hài Đưa long dư vào nơi bạch hổ địa Rồi đó lấy địa đồ và ngọc tỷ Giao cho tướng đánh dân cho tề ban Tức thì trở lại cung phòng Một mình luôn đeo sầu ngậm tuổi Thương vì nỗi mình già tuổi yếu lại gặp cơn quốc phá gia vong sách có câu sanh tử giữ đồng cho rạng chữ nhi chung tùng nhất bá hậu bèn nghĩ như vậy truyền cung nữ đi ra hết rồi lấy ba thước lụa điều mà tự vận rạng ngày sau xuân vương vừa muốn truyền quân sửa soạn công thành xảy thấy quân kỳ bài vào tâu rằng có tướng của ngô bang đưa văn biểu tới hàng đầu tiểu chúa Xuân vương nghe nói vội vàng truyền lệnh cho ngô thần vào ý kiến Khi trâu thiên tử vào đến trướng, Quỳ dân văn biểu và tâu rằng Ngô vương đã thất kinh táng mạng Và sự nói ngôi thì lại chẳng có con trai Nên triều thần thuận theo ý trời Xin dân biểu và địa đồ quy thuận Xuân vương cả đẹp Thâu lấy hàng biểu rồi truyền quân nhập thành Ngô bàn văn võ vọng nghinh Vợ chồng Xuân Vương thắng vào kim loan điện Tê thần và ngô thần thấy điều triều kiến Xuân Vương truyền xuất Đề bản an dân Kế thấy cung giám vào tâu rằng Bá hậu cũng đã liều mình tự vận Vợ chồng Xuân Vương nghe tâu thì lấy làm thương tiếc và khen rằng Tiết liệt phu nhân Rồi truyền bá quan tẩn liệm thi hài Dùng vương lễ mà an táng người trung liệt hai vợ chồng tán chung một lăng tẩm bá quan quẩy hiếu cư tang việc xong sai hưu kỳ ở lại trấn thủ cô tô thành và truyền chúng tướng ban sư về nước khi điền nguyên về tới phủ dương châu gặp quân kỳ bài đến tâu rằng có nương nương chỉ dụ sai vương gia đi cứu điền côn vì hàng bàn có huyết hải cao đường dùng tà thực sát thương bên mã Đi nguyên xem chỉ dụ Rồi truyền quân nhật giả Kim hành Thẳng tới hàng bang mà cứu viện Đi chẳng mấy ngày đã tới phủ Bình Dương Đi nguyên truyền quân Kiếm gò cao mà an dinh hạ trại Tối lại vợ chồng bèn thương nghị rằng Yêu nhân hay dùng tà hỏa Đặng thiêu hải tề binh Vậy phải mau kiếm cho đặng cái chổi của nương nương Thì mới trừ được nó Xuân vương liền sức nhớ lại Khi trưng xa về nước Quốc mẫu có đưa cho va một cái chổi cầm theo Bây giờ phải tìm lấy được cái bụ bối ấy Thì mới trừ được yêu quái này được Vợ chồng thư nghị xong rồi Tính chờ đến đêm khuya Sẽ vào Nam Lao tìm Trương Sa mà lấy lại Quà đầu canh hai túy Vân đành vân vào thành Tàn hình tới thẳng Nam Lao Tìm được Trương Sa tỏ bày các chuyện Trương Sa nghe nói cả mừng Liền lấy cái thần trụ đưa ra túy vân tiếp lấy vội vàng liền đàn vân mà bay về dinh trại rạng ngày sau vợ chồng điền nguyên đem binh tới dưới thành Kiều chiến quân tiểu hiệu vào báo cho huyết hải hay huyết hải nổi giận lôi đình liền sửa sàn xuất binh ra đối địch hai bên chẳng kịp xưng hỏi tên họ áp đánh nhau một hồi huyết hải bèn lấy cái hồ lô mở nắp ra tức thì lửa cháy rần rần làm cho quân tề thất vía Điền nguyên cầm cây thần trũ, quét qua quét lại hai ba lần yêu hỏa tức thì mất lặng còn huyết hải thời nhào lăn xuống ngựa túy vân vội vàng luyện cây dáng ma chữ đánh huyết hải một cái hiện nguyên hình thiệt là một con kim tầm ngoài da đỏ dường như mặt trời dội túy vân xem thấy lại lấy phượt yêu sách tế lên trói quách quân sĩ rần rần á tới dẫn về dinh Điền nguyên nổi trọng lôi đình, truyền đem hành hình tức tốc Quân đa phủ chém hoài công đức, thấy trơ trơ và lại đổ lửa hào quang Tủy Vân bèn lấy định yêu chăm tế lên, đầm kim tầm nát da nát thịt Rồi kiếp truyền chém lấy thủ cấp bêu lên, mà chiêu an cùng bảo Hàng vương nạp biểu quy hàng, bằng không thời toàn thành bị tru lục Quân dữ thành mau mau vào Phi báo với hiếu vương là yêu đạo đã chết rồi hàn vương nghe nói hỡi ơi vỗ án kêu trời mà than khóc hai hàng nhỏ xa lụy ngọc bá quan đều cùng thảm thương hàng hóa vân bước xuống mà tâu rằng tôi xin tiến cử một người tới dinh tề xin đầu hàng mới đặng hiếu vương mới nói đang nút nước nhà tai nạn bá quan phải giúp chậm đặng chia sự lo bây giờ thừa tướng muốn sai ai xin nói cho trẩm rõ hàng hóa vân tâu rằng chỉ có trương sa nguyên soái đi dân hàng biểu mới xong hiếu vừa nghe nói vậy để trẩm sai triệu đại đi cùng với khanh tới nam lao mà vờ trương nguyên soái khi hai người đi tới đó thì trương sa còn mắc bệnh hỏa nhập tâm vì trách vua không rõ tin lầm nên đến nổi nước nhà bị nghiêng ngựa Bởi cớ ấy đêm ngày cứ trằn trọc Bắt nóng ruột nên phải nói xàm Kế đó bỗng thấy ngục tốt vào thư rằng Thiên tử sai hàng thư tướng và triệu lão gia đến triệu Trường xà phát thanh ra nói rằng Hai thằng đó đi đâu? Muốn tới đây mà làm thích khách nữa hay sao? Hàng Hóa Vân và triệu đại cũng không giận Bẹt thuật hết các việc cho trương xa nghe Trường xà mới đáp rằng ta là một thằng gian thần mãi quốc nhờ ơn bất sát là mai chết sống thì cũng ở đây chẳng thèm đi đâu hết triệu đại mới nói rằng xin nguyên soái phải lấy nước nhà làm trọng còn sự oán thù hãy dẹp lại một bên chứ nếu như xả tắc đảo huyền thì nguyên soái cũng không toàn danh dự trương xà nghe nói hết lời mới bớt tánh nóng và chịu đi với hai người hàng hóa vân Truyền quân lấy quần áo đổi thay Ba người đi tới Kim Loan Điện Vào ra mắt thiên tử Hiếu vương thấy trương sa đi tới Liền bước xuống ngai an ủi rằng Vì cổ vương tình đứa gian thần Nên không phải cùng người công thần bảo quốc Nay tề binh công thành rất gấp Phải đầu hàng cho đỡ lúc nguy cấp Ngạc vì không biết sai ai Đi đến cho tề quân thâu nạp Trương sa quỳ lại tạ ơn bất xác và xin liều mình trả nợ non sông hiếu vương nghe nói mừng lòng viết hàng biểu cùng đem giao tỷ quốc trương xà lãnh lấy rồi tạ ơn thiên tử liền vội vã đi tới tề dinh tỏ nguồn cơn với tiểu hiệu tuần quân vào trướng hộ tấu trần tự sự xuân vương nghe nói có trương xa đến liền giáng chỉ cho vào trương sa đến nơi phân tỏ thấp cao rằng nhờ ơn quốc mẫu hải hà Nên ngu thần mới được lưỡng toàn trung hiếu Ngạc vì gian thần vu tấu Tha khỏi chết mà mắc bị tại, giam tại Nam Lao Nay lại có chỉ triệu tha ra Và sai ngu thần qua dân hàng biểu Xuân Vương nói Ta cũng vì tình nguyên soái Mới thu nạp hàng biểu này Giờ nếu như hàng vương mà sai ai tới đây Thì ta cũng quyết phá thành hãm trận Trương xa hết sức vui đẹp Liền từ tả lui về và tâu lại cho hàng vương hay các việc Vua tòi bèn sửa soạn các đồ kim ngân châu báo Và sai triệu đại đưa đến cống nạp cho tài thần Xuân vương truyền quân thâu nạp xong rồi Liên dọn tiệc đãi đằng quân sĩ Rồi đó triệu đại giả từ tiểu chúa Về triều phục chỉ lại cho hàng vương Còn xuân vương thì truyền quân sĩ bạc dinh Đi qua phía đông mà thông tin lại cho Điền Côn tỏ rõ Nói về Điền Côn Từ khi bại trận Vợ chồng đêm ngày trong đợi cứu binh Chẳng khác nào như các nọ trong sao Mà chẳng thấy âm hao tin tức Đến ngày nay Vợ chồng đang ngồi trò chuyện Thấy quân Lam Kỳ vào báo rằng Xuân Vương đã thu phục được hàng bang Đang kéo binh tới dinh tiền hội hiệp Vợ chồng Điền Côn nghe qua cả đẹp Liền xuất dinh nghinh tiếp Anh em gặp nhau hết sức mừng rỡ Kế đó Điền Côn buôn lời nói rằng Cảm ơn ngự đệ đã có dạ hảo tâm Điền Nguyên liền đáp rằng Em đã bình định đặng ngô quốc Bàn sư về tới Duy Dương Lại tiếp được ý chỉ của Nương Nương Nên em phải đem binh tới cứu viện Huyết hải chết rồi thời xong chuyện Hàng vương mới nạp biểu xưng thần Nên sai em tới đây hội hiệp với vương huynh Ngày mai sẽ thâu binh về nước Điền cô mới đáp rằng Ngự đệ thiệt là phước phận Trời khiến xui chấp chững gian sơn Vợ chồng anh hổ thẹn muôn phần Tới đây bại binh và chết tướng Điền Nguyên mới nói Xin vương huynh đừng quá tử Em chẳng dám chịu lời Xin hãy nghỉ binh ít ngày Rồi đây cùng nhau phản bái Vợ chồng Điền Côn khen phải Nghỉ binh ba bữa rồi bạc trại khởi trình Nhật Nguyệt tợ thôi đưa tháng ngày mau thấm thoát xuân qua hạ tới vừa buổi tiết đoan dương muôn nhà đều đốt một nén hương khắp xứ cũng ninh tường tập phước Trung hậu đang lúc ở trong cung lo việc nước trọng gió hương phạm phất ngoài hiên trong mình phút đau bụng liền liền đã biết mình tới kỳ thai sản ông bà đã lo đồ sắm sẵn chờ tới giờ tiếp sản thôi sinh mùi hương náo thức cung đình Tới giờ ngọ sanh ra áo chúa Cung nữ thấy điều mừng rỡ Tâu lại cho tuyên vương hay Thiên tử tâu nở mặt mày Tới sản phòng mà hỏi thăm trung hậu Trung hậu mới thưa Thần thê không có sanh mèo như lúc trước nữa Xin thiên tử xem coi nó giống ai Tuyên vương nghe nói cả cười Và mặt mày lại mắc cỡ Trung hậu lại nói Bữa nay sanh nhầm ngài ngoại kỵ Chắc thằng này khôn lớn ắt phải vô duyên hay là bị mắc phải tiền kiên nên mới xanh xanh nhầm ngài chẳng tốt. Tuyền vương mới nói lòng quy làm tướng thỏ trước, y doãn ở tại hữu sàng, còn phó duyên thì ẩn cư sơn giả. Tới sau mấy người cũng quyền cao tất cả, kẻ thì làm tướng, người thì làm vương. Ngạc năm công nghiệp hình hương cũng đều xanh nhầm ngài đoan dương giờ ngọ. Trung hậu nghe nói phải cả mừng Và xin đặt cho tên của con Tuyền vương mới nói Bữa nay là ngày ngoại kỵ Đoàn Dương Thì đặt tên nó là Điền Kỵ Trung hậu nghe nói Truyền nhũ mẫu bồng Điền Kỵ Tới tạ ơn vua Rồi để lên nằm nghỉ trên lông sàn Lúc đó Vợ chồng còn đang đàm đạo kiết tường Bỗng thấy Ngọc thiền bước tới Vừa đi vừa khóc Hết lúc khóc thì lại cười Hết cười thì lại nói Ai cũng bàn rằng chắc phải mắc yêu ma Cùng nhân lật đặt trở về nhà Thời té ra chết giấc Còn trung hậu lúc ấy Cũng như cơn huyết bận Nằm trên giường lại mê mẩn tâm thần Tuyền vương nghe nói Tới gần thời chóa con mắt Thấy có một người ngu đầu mãi diện Cầm cây phang phất qua phất lại cung nhân không biết chuyện gì hung kiếp mà lo toan Lúc ấy có một người cung giám già hơn 60 tuổi Bước tới mà nói rằng Việc như vậy sao không thỉnh Yến Anh Nếu có sự chi bất bình Thì lấy ai mà xử trí Cùng hoàng nghe như vậy lật đật Chạy qua tướng phủ Mà thuật hết việc cho tài phủ nghe Yến Anh chân chẳng kịp mang dài Vội vã chạy ngay vào cung viện Khi đến nơi Thấy tiên vương đã nằm thiêm thiếp Bèn truyền cung nhân đi lấy cương thang Đổ vào miệng Dây lát thở ra thì tỉnh lại tuyên vương bèn thuật lại là thấy một người ngu đầu mãi diện nên thất kinh mà té ngửa hôn mê yến anh kỳ ấy toán khỏe rồi tâu rằng ấy là quốc mẫu đi phán đoán với âm ty xong công việc rồi sẽ trở về nơi dương thế tuyên vương lại hỏi còn trịnh thị như vậy có phải bị bệnh ma quỷ hay chăng yến anh bèn suy toán âm dương nữa thì mới biết rõ gốc tích căn do mới tâu rằng Bác cung chẳng phải ma quỷ Cũng không phải bệnh căng Vì ngu thần chẳng dám lậu thiên cơ chờ bác cung hồi dư Rồi sẽ biết Tuyên vườn nghe nói các việc Mới đổi sầu làm tươi Liền truyền quân dọn tiệc nơi hoa viên tôi chúa đều vay mừng giai tiết Nói về trung hậu xuống dưới âm ti Vào thành phong đô Diêm quân tiếp trước ân cần Vào sông la điện phân ngôi tân chủ Diêm quân khi ấy mới nói rằng Nương nương có thác sanh ra đời xuân thu chiến quốc Việc trước sau không biết phân minh Bao nhiêu án thiện án tử sanh Vua thập điện chưa hề phân xử Nay nương nương là lệ sang đệ tử Xin nhờ tài cao mà xử phân đi cho rồi Trung hậu nghe nói phân lời Bèn thay y phục mà lên ngồi đại điện Phán quan liền đưa sách bộ phụng tiến Công tàu thời kể các tội những người chết nghiệp thủy hỏa đau binh cùng bao nhiêu quan hồn uổng tử cũng là bởi tiền sanh hung dữ nên kim thế phải chịu luân hồi kẻ thiện tạm thời lại được làm kiếp người còn loài ác nghiệp thời phạt đầy ra cầm thú lúc ấy lại thấy có một người nam tử quỳ xuống thường mạng mà kêu oan rằng tôi về hội kỳ bàn bị trung hậu mà thác không minh bạch tấm trung hồn vẫn còn oan ức Xin bắt vô diệm xuống để tra cứu Trung hậu liếc mắt ngó qua Thì biết đó là ngũ tân thở trước Trung hậu khi ấy mới phán rằng Ngươi là trung thần hậu duệ, Sao không biết khí số của trời Đường đường một đấng làm trai Trở lại thua người đàn bà mà không biết xấu Phán quan mau kiếp tra xem sổ bộ Coi tiền xanh như thế nào Phán quan tâu rằng, ấy là một vị thần tiểu hoa, trịch thiên tào giáng thế. Trung Hậu mới phán nữa rằng, ngũ tân, sách có chữ, trung thần bất ủy tử, ủy tử bất trung thần. trốn xa trường, đã vị quốc vong thân, đến nỗi này còn lo tánh mạng. vả lại, ngươi là một vì sao giáng thế, sao không biết xét mà trở về thiên cung, lại còn ở đây thưa kiện hành hùng. Tạ phạt người xuống Đông Sơn, đầu thai kiếp khác. Sứ giả vân mạng dẫn ngũ tân đi đầu thai, còn bao nhiêu quan hồn uổng tử, Người làm thời cho thăng thiên đường, Kẻ giữ thời phải phạt xuống địa ngục. Trong nhất khắc phán đoán mọi việc xong hết, Rồi Trung Hậu lại nói với Diêm Vương rằng, Việc âm dương cách biệt, sự thiện ác đã phân minh, Xin cho ai gia trở lại cung đình, Kẻo thiên tử, đem tình hoài vọng, diêm vương rất hậu trọng đưa trung hậu trở về lam tri khi trung hậu về đến thì hoàng hồn liền ngó thấy trên đầu ngọc thiền có bóng bạch quang xuất hiện thời có ý mừng mà không nói ra bèn kêu cung nữ lại hỏi rằng thánh giá bây giờ đang ở đâu cung nữ thấy trung hậu đã tỉnh lại rồi thì lật đật đi tâu cùng thiên tử tuyên vương và yến anh cá mừng đều bước tới chiêu dương cung cùng nhau mừng rỡ Trung hậu khi ấy niềm nở và thuật lại việc đi phán đoán với âm ty cho thiên tử nghe tuyên vương mới nói diêm vương mời ngự thê đi phán đoán việc vậy mà làm cho quả nhân thách vía kinh hồn yến anh khi ấy mới tâu rằng nay trịnh tân nhân còn mê mẫn xin quốc mẫu lo phương giải cứu kẻo để lâu e nổi khó lòng trung hậu mới nói rằng vì ngọc thiền đã thành chánh quả nên trời sai thiên tiên tới thử việc giả chân quả ma vương với trịnh phi còn ở trên ngư sơn chẳng có việc chi mà lo sợ lúc ấy vua tôi còn đang đàm đạo xảy thấy một trận gió thổi qua hương bay thơm phức quốc mẫu biết trịnh tân cung đã hoàn hồn bèn bước tới niệm câu thần chú thì thấy đạo bạch quang ở trên đầu thâu xuống giây lát ngọc thiền tỉnh dậy mở mắt ra xem thấy trung hậu còn đứng ở bên lông sàn nên lặt đặt bước xuống vội vàng lại tạ ơn trung hậu trung hậu mới nói ta mừng cho vương muội nay đã thành chánh quả cũng vì nhờ tấm lòng kiên trinh và đạo đức hơn người chẳng bao lâu cũng sẽ về trời xung hợp nói rồi kiếp truyền cung nhân dọn tiệc vua tôi hỷ lạc với nhau kể xảy thấy huỳnh môn quang bước vào tâu rằng Xuân vương ban sư đắc thắng đã về tới trước trường đình Khi ấy Yến Anh bước vào câu rằng Lúc xuất bình đã có lập ước Ai ban sư về trước thời được lập từ quân Nay Xuân vương đắc thắng ban sư Ngồi đại đã đành phong lập Tuyền vương khen phải Trung hậu mới nói rằng Xuân vương tuy là đắc thắng song còn phải đợi điền đơn Như anh em nó bất phục thì làm sao Yến Anh mới nói Việc đó để ngu thần phụng chỉ Ra trước trường đình nhìn tiếp Lập Điền Nguyên làm thái tử thì xong Thiền tử chuẩn tấu Yến Anh liền truyền các nội thần Viết chiếu phong lập Điền Nguyên Rồi lên kiệu thẳng tới trường đình mà nghinh tiếp Khi đến nơi Hai vị vương gia mừng rỡ Cùng nhau tiếp rước lão thần Yến Anh mở chiếu đọc rằng Phong lập Điền Nguyên làm thái tử lựa ngài sẽ lên ngôi bửu vị chấp chánh triều can mà cai trị thần dân còn điền côn thì đi tu kiến lan phần cho trọn chữ quân thần phụ tử hai vị vương gia quỳ lại tạ ơn cùng nhau ở lại trường đình còn đợi binh của điền đơn phạt ngụy đi về nói về tuyên vương và trung hậu đang khi thử ngoạn trong hoa viên bỗng thấy một trận hương phong thở tới trung hậu ngửa mặt lên trời thấy có một người hình người phảng phất liền bấm tay một quẻ và hiểu được các nguyên do gốc tích vì công chúa yên đơn có sanh đặng người con tên là tôn tận tôn tận với nước tề vẫn còn duyên phận tới ngày sau phải chịu tận trung vì nay tôn tận mắc bệnh đậu thiên hoa có lương y mà cứu không nổi trung hậu nghĩ rằng nếu như sai người cầm linh đơn đi tới thời e sẽ trải nại khó lòng liền niệm chú hồ phong hóa ra một con bạch vượng trung hậu khi ấy đưa cho một quàng linh đơn tiên dược và biểu phải quá trận gió bão bay tới nước yên xong việc ấy trung hậu còn xem thấy tôn tẩn hồn tiên cứ ở trên mây phiêu phiêu phửng phửng trung hậu lại niệm câu hồn thần chú sai quỳnh cân lực sĩ đưa tôn tẩn trở về việc này là tiền duyên đến phong kiếm xuân thu mới rõ Đây nhắc lại Điền Đơn qua nước Ngụy Bị thất binh tới 12 trận Nên phải treo miễn chiếu bài Đạo binh trận ấy bị vây Nên vợ chồng Điền Nguyên trong lòng đã khủng khiếp Ngày kia vợ chồng đang ngồi thương nghị Muốn sai người đột xuất mà về cầu cứu với Lâm Tri xảy có quân Lam Kỳ vào báo rằng Có tả thừa tướng nước Ngụy Tới trước dinh xin cầu giảng nghị Điền Đơn nghe nói Hồ nghi tưởng chắc là họ dùng kế mới sai binh cơ phòng bị rồi truyền lệnh cho vào châu hợi vô đến khấu đầu rồi bày tỏ các việc rằng quốc vương đã biết lòng hối quá nên sai ngu thần tới đây xin giảng hòa điền đơn khi ấy nói rằng như thật lòng thì phải dâng hàng biểu hàng thơ ngày mai ta sẽ đi về nước châu hợi vâng lời tâu lại cho ngụy vương hay ai vương liền biết viết biểu hàng thơ Sai châu hợi theo tay lộ vương Đến làm tri cống hiến sạn ngày tay lộ vương Truyền quân bạc trại Mào kéo binh trở về Lúc vừa đi tới Trường Đình Thì đã thấy có quân hiệu đánh báo rằng Có hai vị vương gia và Yến Tài Phủ Còn đợi nơi Trường Đình Điền đơn lật đặt xuống yên Bước vào cùng nhau thi lễ Yến Anh thuật lại các việc vâng lời chiếu chỉ đã phong cho điền nguyên làm thái tử đông cung anh em hớn hở vui trong lòng mấy vị vương phi cũng thấy điều ưng đẹp rồi truyền quân dọn tiệc hỷ lạc và nghỉ binh ở tại đó một đêm sáng ngày sau ba vị vương gia cùng mấy vị vương phi truyền quân phát pháo khởi hành thẳng tới kim loan điện cùng nhau làm lễ triều kiến và tâu hết sự tình các nước thiên tử truyền thao thưởng tam quân và gia phong cho các tướng lúc này sáu nước thầy có sai người tới cống hiến ai ai cũng vui mừng trong thiên hạ thái bình bỗng chúc thinh không xa xuống một vị kim tinh tới trước kim giai và bày cớ sự rằng Ta vân lệnh ngọc hoàng thượng đế rước ba vị thánh trở về thiên cung trung hậu khi ấy tiếp rước khách một cách ân cần và kêu xuân vương tới phân trần sau trước rằng Này có sáu người tới đây triều hạ Ấy là phước phận của Vương Nhi Đầy quốc tỷ Giao lại cho Chôn cùng yên tài phủ Cùng phò đặng ngồi Cửu ngủ Xuân Vương lãnh lấy ngọc tỷ Rồi cúi đầu lại tạ ơn cha mẹ Mà lên ngôi Bá quan triều bái xong kế đó Kim Tinh Cầm cây đồng phang phất qua phất lại một cái Liền thấy ba con chim hạc Ở trên trời xa xuống tuyền vương trung hậu và ngọc thiền mỗi người cởi một con kim tinh lại cầm đồng phan thất lại một lần nữa thấy mây lành tuôn phụ gió tốt thổi qua đưa thẳng ba vị trở về trời lúc ấy điền nguyên và bá Quang thấy đều ra đứng giữa trời mà lại đưa tám lại đây nói về điền nguyên đưa cha mẹ về trời rồi ngự vào kim loan điện chấp chững triều cương tưng hiệu là tề tương vương, rồi sai sứ đi thông tin cho các nước biết, rồi đó ngoài triều chánh giao cho yến tài phủ nội sự thì phó mặt cho lưu nương nương, bá quan đều thăng thưởng vui mừng và ấy vị phan vương cũng hết lòng tán trợ nước tề từ đây thịnh trị thiệt là quốc thái dân an ngàn năm vững đạt âu vàng chỉnh bạc ngồi yên bể ngọc